Thôi thôi, Bổn vương vẫn nhìn xem các thiếu niên dũng sĩ vậy. Bổn vương vẫn yêu thích dũng sĩ hơn. Rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm, Mông Nguyên quốc chính là cường quốc quân sự đứng vị trí số 1, số 2. Khí thế Mông Nguyên quốc chủ có cảm giác rất áp bách. Hắn cười, biểu hiện trí tuệ rộng lớn, cũng khiến bầu không khí toàn trường được buông lỏng. Hồng Thường tiên tử trực tiếp cự tuyệt lời mời của Mông Nguyên quốc chủ người nổi tiếng không hổ danh là người nổi tiếng. Tiên tử có tiếng yêu thích tác phẩm nghệ thuật cung đình của Đường Cẩm Quốc. Nếu ta có thể có một vật như vậy hiến cho giai nhân thì thật tốt biết bao. Đám thư sinh đều xôn xao nghị luận. Giang Hán Quốc chủ là một vị nam nhân trung niên mặt mày trắng trẻo, hơi mập. Khi người khác hoặc nói chuyện với nhau, hoặc ngồi đầu lật xem danh sách, hắn ngồi ngay ngắn ở sau bàn rượu. Bình tĩnh quan sát biểu hiện của các vị thư sinh dưới đài, đây là bí quyết nhỏ để hắn tìm kiếm nhân tài. Từ những cử chỉ hành động của thư sinh, tìm ra trình độ cao thâm bên trong. Những thư sinh dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào Hồng Thường tiên tử đều bị hắn bài trừ ra ngoài. Người đầu tiên lọt vào mắt hắn là Hoa Anh, còn trẻ phong lưu, có tài năng. Trong lòng hắn thầm đánh giá một câu: "Sinh đẹp như hoa." tâm cơ linh động, hắn lại nhìn thấy chữ y y, ánh mắt tiếp theo ngừng lại một chút trên người Mã Hữu Tài, chợt chuyển tới trên người Nhan Khuê, mộc mạc tự nhiên, ánh mắt ẩn chứa thần quang, hài lòng gật đầu, lại nhìn đến Kim Bích Hàm. Sao, má hồng môi thắm, có khí chất của hậu duệ quý tộc, tu dưỡng cao thâm, thư sinh này có lai lịch ra sao? Hắn chú ý tới Kim Bích Hàm, cảm thấy có chút nghi hoặc. Ngươi đã đến rồi, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Lúc này, Kim Bích Hàm xoay người, chào hỏi Sở Vân mới hay Sở Vân trốn ở góc phòng, âm thầm quan sát Hồng Thường Tiên tử một chút. Sau đó, mới chợt tỉnh bước ra. Ánh mắt Giang Hán Quốc chủ nhất thời sững sốt, hắn cũng nhìn thấy Sở Vân. "Ha, thiếu niên này." Giang Hán Quốc chủ đã trị vì hơn 40 năm, bản thân gặp qua không ít nhân tài. Nhưng hắn chưa từng gặp thiếu niên nào như sở vân, ngực có bắp thịt, cứng cỏi trầm ổn, hăng hái dâng trào, cổ quái, cổ quái. Ánh mắt Giang Hán quốc chủ gắt gao nhìn chằm chằm vào sở vân, cảm thấy rất nghi hoặc. Loại khí độ không thể có trên người thiếu niên trẻ tuổi như thế mới đúng. Trong phút chốc, Giang Hán quốc chủ này sinh hứng thú lớn đối với sở vân, trong mà có thiên lý, trong người có bá nhà ơ. Hắn đang nhìn đám thư sinh xuất thân bình thường, mỗi người có tư thế oai hùng bừng bừng khí thế, tinh thần tiến thủ mạnh mẽ. Nhưng trong mắt bá nhã, người cá biệt luôn luôn như vậy, giống như hạt trong bầy gà, nhìn thoáng cũng có thể thấy được. Sở Vân chính là một người như vậy. Hắn vừa đến, lập tức thu hút sự chú ý của đám thư sinh chung quanh. Cuối cùng hắn xuất hiện. Sở Vân đến kìa. Hội trưởng tôn kính, rốt cuộc người đã tới. Kim Big Hàm đi phía trước, cười trêu ghẹo. Sở Vân cười, thản nhiên nhìn lướt qua những nhân vật trên đài cao. Hôm nay có không ít nhân vật đến đây. Nói xong, quay lại nhìn đội của mình nói: "Các ngươi nhìn mình xem, mỗi người đều giống đầu gỗ, có chút mà chân run bụng run hết cả lên." "Làm sao có?" Mọi người vội vàng kiểm tra lại mình. Có người chỉ vào người bạn đứng gần, cười nhạo nói: "Hắn run này Ta nhìn thấy, người nọ nhất thời đỏ mặt, lớn tiếng phản bác, "Cái rắm, ngươi là lấy bụng ta suy ra bụng ngươi." Một trận cãi vã diễn ra, mọi người cùng cười vang, bầu không khí khẩn trương liền bị quét sạch. Người đứng đầu rất giỏi, ánh mắt Giang Hán quốc chủ sáng ngời. "Hả? Thiếu niên kia là ai?" Mông Nguyên quốc chủ cũng không nhịn được chú ý tới Sở Vân. Bốn Sở Vân chính là nhân vật công chúng, vừa hiện thân trước mắt mọi người, Ánh mắt đám thư sinh liền không tự chủ được bị thu hút. Tất cả đều ngừng nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn lại. Có lẽ bọn họ đứng ở dưới nên không cảm thấy được, nhưng cảnh tượng này đều lọt vào mắt của các nhân vật ngồi ngồi trên đài cao, lại vô cùng rõ ràng. "Ha ha a, thiếu niên chính là tân sinh năm nay, họ Sở Tên Vân, đương nhiệm hội trưởng học lý hội của thư viện." Phong bá nhạc bút râu, cười ha hả nói. Trong lời nói có che giấu không được chút kiêu ngạo. Sở Vân dường như đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Quốc chủ An Định quốc nhíu mày, bỗng nhiên lại giãn ra. À, ta nhớ ra rồi. Chỉ hộ Sở Vân, 13 tuổi được đăng trên tuấn kịch bảng, người nghĩ cách cứu nghĩa phụ, chém chết tàn lang chính là hắn. Hóa ra hắn quả thật là thiếu niên anh hùng. Mắt mông nguyên quốc chủ sáng ngời, mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào Sở Vân. Đối với đàng bảng, bất luận tin tức của thế lực nào cũng khiến mọi người chú ý. Trên đàng bảng không chỉ có đại diện cho một cá nhân, còn là bề ngoài của một thế lực. Sở Vân lên tuấn kịch bảng, xuất hiện trước mặt nhiều thế lực, khiến cho rất nhiều người âm thầm chú ý. Nhưng thấy Sở Vân mày kiếm mắt sáng, mắt ẩn chứa thần quang, mũi cao thẳng, khuôn mặt kiên nghị quả cảm, thân hình khỏe mạnh, trên lưng mang đại đao, tư thế oai hùng bừng bừng khí thế, vạm vỡ, một khí độ dũng mãnh, giữa thiên quân vạn mã dễ dàng giành được vị trí chỉ huy. Mông Nguyên quốc chủ càng xem càng là vui mừng, không nhịn được một trận trà sát hai tay, cười ha ha tuyên bố nói: "Ta muốn thiếu niên anh hùng này, các ngươi ai cũng không thể đoạt được của ta." Người có đức có tài, minh chủ đều cầu. Mông Nguyên quốc chủ, lời của ngươi cũng có phần quá phận. Giang Hán quốc chủ mỉm cười nói Ngươi, mong nguyên quốc chủ chừng mắt nhìn lại Giang Hán quốc chủ không chút yếu thế Cũng chừng mắt nhìn qua Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 171 Sao sở vân lại bắn sớm như vậy? Hả, hai vị quốc chủ An tâm một chút chớ manh động Đừng nói sở vân mới chỉ là tân sinh một năm Còn học tập trong thư viện hai năm nữa Hơn nữa hắn chính là thiếu đảo chủ thư gia đạo, bản thân có cơ nghiệp, vì sao rời nhà trốn đi, ra sức cho thế lực khác? Phong Bá Nhạc lập tức đứng lên hòa giải, bầu không khí dịu đi. Thư sinh học 1 năm rời khỏi thư viện ra ngoài sông pha một phen cũng không ít. Mông Nguyên Quốc chủ giơ bàn tay to ngăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân. Hàn yêu thích dũng sĩ còn hơn mỹ nhân, trong mắt hắn Hồng thường tiên tử cũng không có lực hấp dẫn bằng Sở Vân. Mông Nguyên quốc chủ giả tâm bừng bừng, từ lúc nhận chức đến giờ vẫn sẵn sàng ra trận, mời chào dũng sĩ có đức có tài mới. Đối với quốc đảo chung quanh cũng là uy hiếp trọng đại. Giang Hán quốc chủ cũng gật đầu nói, về phần thư gia đảo, chẳng qua là một chỗ hải đảo nho nhỏ, nếu Sở Vân gia nhập quốc gia của ta, sẽ cho hắn trấn thủ hùng thành, nếu không cũng là thành chủ một phương. Nếu là chiến tích tốt đẹp, bay lên làm mục thủ, thậm chí bay lên khu trung sư, cũng có thể nhậm chức trọng thần tỳ tướng. Mọi nhà đều có ý muốn đoạt lấy. Trong giang hán quốc, quý tộc mọc lên như rừng, gia tộc quyền thế rắc rối phức tạp. Giang hán quốc chủ vì cân bằng thế lực khắp nơi, đào tạo phe phái hoang thất, không thể không tìm nhân tài ở địa phương khác. Hành chủ, chiến tích, Mông Nguyên quốc chủ cao giọng, Giang Hán quốc chủ, người khác đều khen ngợi ngươi, ta lại cảm thấy ánh mắt ngươi quá kém. Kẻ này rõ ràng là đại tướng, nếu gia nhập quốc gia của ta, ít nhất ta có thể cho hắn làm bách phu trưởng, ngày sau còn có thể làm thiên phu trưởng, tướng quân, đại tướng quân, ngươi biết rõ năng lực của Sở Vân sao?" Giang Hán quốc chủ không ngừng cười lạnh. Hắn có thiên phú luyện đan cực cao, chế luyện quật khởi đan, tán dã dịch bệnh rong biển ở chư tinh quần đảo. Người như thế, không làm thành chủ, phụ trách một phương, thật sự là rất đáng tiếc. Kẻ có thiên phú tướng quân, Vũ Dũng phi phàm, làm tướng quân so với thành chủ cũng có tiền đồ hơn. Không, làm thành chủ, thành chủ càng có thể phát huy sở trường của hắn. Hai đại quốc chủ phùng mồm trợn mắt, cũng không chịu thỏa hiệp. Trên thực tế, Giang Hán quốc và Mông Nguyên đã có xung đột từ lâu. Trong lịch sử oán hận giữa hai đại quốc chất chứa thâm hậu. Mông Nguyên quốc trọng võ tướng, quân sự cường đại, kinh tế bạc nhược. Giang Hán quốc trọng văn thần, kinh tế cường đại, quân sự hơi yếu. Quan niệm của hai người sẽ không thống nhất, tất nhiên cũng không ai phục ai. An Định quốc chủ bị kẹp giữa hai người, liên tục cười khổ. An Định quốc của hắn là một tiểu quốc không thể so sánh với đại quốc như Giang Hán quốc và Mông Nguyên quốc. Nhị vị, nhị vị, phong bá nhạc khuyên can không có kết quả, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành phải đứng dậy. Hắn trực tiếp đi lên trước đài cao, lớn tiếng tuyên bố, Tinh Thánh Đại Sạ lễ chính thức bắt đầu. Lúc này, nhất thời khiến hai đại quốc chủ đều thôi cái bã, tập trung chú ý tới phía dưới. Xem ra Hình như lúc nãy Mông Nguyên Quốc chủ và Giang Hán Quốc chủ tranh cãi với nhau, một người trong đám người Kim Bích Hàm lén liếc mắt nhìn một cái, nói: "Những nhân vật lớn như vậy không liên quan tới ta, Đại Sạ Lễ mới là chuyện ta quan tâm nhất hiện nay." Sở Vân bĩu môi nói. Hắn hồn nhiên không biết mình chính là nguyên nhân khiến các nhân vật tranh chấp với nhau. Tinh Thánh Đại Sạ Lễ bắt đầu, đầu tiên là tế điện hiến tế tinh thánh. Long trọng trang nghiêm, tiếp theo, do thành viên của thư viện an bài cho tất cả các thư sinh tham gia đều tự chiếm cứ một phương, chuẩn bị cung tiễn. Mỗi người chỉ có cơ hội một lần khai cung, đội nào bắn hạ nhiều khinh vũ phong linh, có tư cách tiến vào trận khảo hạch tiếp theo. Thành viên thư viện lớn tiếng tuyên bố, thả đàn, đinh linh linh linh. Trong nháy mắt, những tiếng linh âm vang vọng toàn bộ bãi bắn bia ngàn vạn con phong linh bay lên trời cao, dày đặc, có cảm giác che cả bầu trời. Mỗi người chỉ có một cơ hội bắn tên. Khảo nghiệm không chỉ là tiễn thuật, còn có nhãn lực cùng với khả năng nắm chắc thời cơ. Đừng nhìn đàn nhiều như vậy, thật ra đối với toàn bộ thư sinh trong bãi bắn bia mà nói, số lượng rất ít. Phạm vi hơn 10 người sử dụng đạo pháp tiễn thuật, còn lại chẳng có bao nhiêu. Đàn chim bay lên trời cao, trong lúc nhất thời lại không có người bắn tên, lần này không phải huấn luyện, nếu không bắn, đàn chim sẽ bay đi mất. Có người không chịu nổi áp lực, bắt đầu bắn tên. Trong giây lát, ba mũi tên đầu tiên bay lên trời cao. Ha ha, ta chỉ chờ có mũi tên của các ngươi. Có rất nhiều thư sinh năm cuối đều cười lạnh, chợt phóng tên ra. Bọn họ dùng đạo pháp tiến thuật, chuyên sử dụng để cản đường. Lúc này đây được bắn lên, Ba mũi tên đầu tiên mới được bắn tới giữa không trung đã bị làm nổ, bị cản trở hoặc bị làm lệch hướng vân vân, tất cả đều bị chặn lại. Đáng giận. Rất nhiều người nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi. Các tân sinh cố gắng học hỏi chút đi. Các thư sinh năm cuối cười lớn, mang theo cảm khái. Năm đó bọn họ cũng bị như thế này. Hiện nay, thời gian trôi qua rất nhanh, vị trí cũng thay đổi. Cả đời con người mới đổi người cũ, người nhiều cháo ít, chỉ có dùng nhỏ đổi lớn, cam đoan ích lợi đoàn thể mới là quan trọng nhất. Có lẽ đây là dụng ý sâu xa của thư viện, dùng cách thức như vậy, nói cho các vị thư sinh, có đôi khi vì tập thể, hy sinh lợi nhỏ của mình, vì lợi ích lớn của đoàn thể mới có thể đi được xa hơn. Ba mũi tên đầu tiên bị rất nhiều đoàn đội cản lại. Mỗi người chỉ có một cơ hội bắn cung, rất nhiều thư sinh bắn tên ra, chỉ có thể sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều nhân vật lớn trên đài cao đều phát ra tiếng cười hiểu ý. Tính tình vừa phải nhẫn nại, vừa muốn bắt lấy cơ hội ít ỏi. Các thiếu niên còn lại sẽ biểu hiện như thế nào? Rất nhiều người ngước mắt, nhìn về phía nhân tài mình đã chọn lựa. A Mông Nguyên quốc quốc chủ cùng Giang Hán quốc quốc chủ đồng thời phát ra một tiếng kinh nghi, ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người Sở Vân. Lúc này, Sở Vân đã mở cung ra. Còn sớm, làm vậy không nắm chắc được thời cơ. Giang Hán quốc chủ thở dài một tiếng, xem ra thiếu niên Sở Vân này tính tình có chút kích động, tích cực muốn làm người dẫn đầu. Mông Nguyên quốc chủ trầm ngâm. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 1722 Sở Vân chậm chạp không bắn Thượng Ha ha ha Là Hoa Anh ta đánh giá cao ngươi Sở Vân Không ngờ ngươi không có tính nhẫn nại như vậy Trong mắt Hoa Anh hiện lên đảo quang sắc bén Trong lòng ngầm cười to Cùng chuẩn bị cho tốt Hắn ra lệnh một tiếng Hơn 5 người đồng đội bên cạnh lập tức cài tên Dương Cung Khóe mắt dư quang Hắn ra lệnh một tiếng đều nhìn chằm chằm vào Sở Vân, xem ra Hoa Anh hao tốn nhiều nhân lực như thế, không tiếc phải trả giá, muốn chặn mũi tên của Sở Vân lại. Đê Tiện nhan khuyết nghiến răng nghiến lợi, hành vi của tiểu nhân, trong đội ngũ của Sở Vân còn chưa có người nào ra tay, lúc này thấy bên Hoa Anh làm như thế, đều thống hận không thôi. Mặt Sở Vân không chút thay đổi, âm thầm nở nụ cười. Hoa Anh, ngươi trúng kế Ngươi bắn đi, chỉ cần ngươi dám bắn, ta sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về." Mã Hữu Tài cười rất đắc ý, hắn nóng lòng muốn xem Sở Vân xấu mặt. "Sở Vân, ta muốn báo thù." "Báo thù? Chính ngươi bị hủy ba con cương vũ ưng của ta, lúc này chính là lúc ngươi phải trả giá." Trong năm người cố ý mở cung ra đặt tên, muốn ngắm bắn mũi tên của Sở Vân còn có vệ khiếp. Trong mắt chữ Yy cũng chứa động hàn khí, có lẽ một mình ta không đối phó được ngươi, nhưng lúc này đây là cạnh tranh đoàn thể. Sở Vân, xem ngươi làm thế nào đối phó được chúng ta. Sở Vân, ngươi vẫn còn quá non." Khóe miệng Hoa Anh cong lên cười lộ chút âm hiểm, mau nhìn, Sở Vân muốn bắn. "Chỉ hộ, cư nhiên xuất thủ sớm như vậy sao?" Trong lúc nhất thời Rất nhiều người đều tập trung ánh mắt ở trên người Sở Vân. Sở Vân cài tên Dương cung, thân hình thẳng đứng, vững chãi như núi, cánh tay giống như vững chắc, không nhúc nhích. Ngươi dám bắn, ta liền chặn lại. Bắn đi. Trong lòng rất nhiều người kêu to, cảm xúc sôi trào, nhất là những người muốn chặn lại, trong lòng kích động vạn phần. Có thể lấy phương thức này đánh bại người giữ vị trí đứng đầu thư viện làm bọn họ cảm thấy vô cùng vinh quang. Nhưng mà, một lúc lâu sau, Sở Vân lại chậm chạp không bắn. Sao còn chưa bắn? Sở Vân đang làm cái quỷ gì vậy? Trong lòng không ít người cảm thấy buồn bực, nghi hoặc nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân giống như bức tượng, cung kéo căng như trăng tròn, cánh tay lộ ra cơ bắp, tràn ngập sức mạnh khỏe khoắn, nhưng vẫn không bắn. Đáng giận, không duy trì được nữa không chịu được, không được nữa. Thành viên của nhóm muốn chặn lại đều đổ mồ hôi trán, thân hình run rẩy, cung tiễn đã ở trong tay đã lảo đảo dao động. Có người quát to một tiếng, rốt cuộc không chống đỡ được, trong tay thoát lực, mũi tên bắn ra. Hắn dùng chính là đạo pháp chặn lại, bắn hạ 2, 3 con phong linh, không hề tạo nên được chiến tích. Có người thứ nhất, còn có người thứ hai, người thứ ba, rất nhanh có rất nhiều người muốn chặn tên lại, đều bất đắc dĩ bắn vào khoảng không. Xem ra không chỉ có đội của Hoa Anh, ngay cả trong đội ngũ khác cũng có người có chú ý đánh Sở Vân, nhưng tất cả bọn họ đều tính sai. Yêu binh không phải yêu thù, yêu thực. Nó yêu cần ngữ yêu sư tự tự mình sử dụng. Bởi vậy đối với tố chất thân thể ngữ yêu sư cũng yêu cầu nhiều hơn. Ví dụ như cần khí lực, cần kỹ xảo vân vân. Yêu cung đối với yêu cầu sức mạnh cũng không cần nhiều như bằng chiến chù, trường thương, đại đao vân vân, nhưng hành vi liên tục kéo cung này, yêu cầu sức mạnh cao hơn. Sở Vân không giống với người khác, hắn bị hàn khí của Định Tinh cung ăn mòn thân thể, bởi vậy mỗi buổi tối, Sở Vân đều dùng thuốc mỡ chân quý để bảo dưỡng cánh tay. Lâu ngày Dưới sự kích thích của dược lực nóng lạnh luân phiên, lực cánh tay của Sở Vân đột nhiên tăng vọt. Hắn có thể liên tục kéo cung, căng như trăng tròn, nửa canh giờ không chút nhúc nhích. Những người khác lại không làm được. Rất nhanh, phần lớn những người ôm ý đồ đối với Sở Vân đều không kiên trì được, buông dây cung, bắn tên ra. Sắc mặt Hoa Anh xanh mét, hắn phát hiện mình tự nhiên bị Sở Vân tính kế. Lần này mất đi rất nhiều lực lượng chặn lại bên mình. Ha, tuổi còn nhỏ, lực cánh tay đã được như vậy. Ánh mắt Mông Nguyên quốc chủ sáng ngời, không ngờ kéo cung lâu, chậm chạp không bắn. Giang Hán quốc chủ không khỏi gật đầu khen ngợi. Hóa ra tương kế tựu kế, dùng kế dẫn xạ xuất động. Sở Vân quá gian trá, đáng giận. Cuối cùng là vệ khiếp cũng kiên không trì được, phát ra một tiếng mắng bất đắc dĩ bắn tên trong tay ra. Sở Vân coi như không nghe thấy tiếng mắng, thân hình vững như núi. Đáng giận, Hoa Anh giật cung lại, đặt năm mũi tên, Bách hoa hỗn loạn. Nghĩ thật hay, nhan khuyết nở nụ cười. Bạo liệt thiên tinh tiễn, một tiếng nổ mạnh, ầm. Năm mũi tên của Hoa Anh gần như vừa mới bay ra, liền bị chặn lại. Năm mũi tên chỉ có 2 mũi tên may mắn thoát khỏi. Còn lại ba mũi tên đều bị Bạo Liệt Thiên Tinh Tiễn hủy diệt. Đại Phi Vũ, ngay sau đó, Kim Bích Hàm chờ sẵn đã lâu, bắn tên ra. Đại Phi Vũ là đạo pháp giai đoạn thượng đẳng của tiểu Phi Vũ. Thừa dịp mọi người chú ý tới tiếng nổ, tên thuận lợi bay lên nổ tung thành mưa trắng đầy trời. Tên bay đi, nháy mắt đã diệt sạch một đám khinh vũ phong linh rất lớn trên không. Không xong, ta quá kích động. Sắc mặt hoa anh trắng nhợt Đây là liên hoàn kế. Trong mắt chữ y y lộ ra hàn qua, nụ cười ung dung đã không còn nữa. Chỉ dựa vào một đòn này, đoàn đội của Sở Vân đã vững chắc chiếm được ưu thế. Tới thời điểm cuối cùng, lúc này Sở Vân mới bắn tên trong tay ra. Đây là đạo pháp tiểu phi vũ. Hắn chọn một thời cơ tốt, lọt qua không bị tên chặn lại. Chẳng qua lúc này, không trung đã không còn nhiều phong linh, thành tích cá nhân cũng bình thường. Một lát sau, thành tích của trận khảo hạch đầu được công bố ra. Không hề ngoại lệ, đội ngũ của Sở Vân chiếm vị trí đứng đầu. Vị trí thứ hai, tất nhiên là đội ngũ của Hoa Anh. Phong bá nhạc và rất nhiều người ở trên đài cao đều âm thầm gật đầu, trong lòng ngầm ủng hộ biểu hiện của Sở Vân. Sở Vân lấy tự thân làm mồi, dựa vào lực cánh tay cường đại, thành công lấy yếu thắng mạnh có thể nói biểu hiện của hắn trong giai đoạn đầu của đại xá lễ, làm cho người ta có ấn tượng rất sâu khắc. Hy sinh cá nhân, đổi lấy thắng lợi của đoàn thể. Sở Vân thực sự có cái nhìn đại cục. Giang Hán Quốc chủ vui mừng nở nụ cười. Bất luận thượng vị giả nào đều thích loại thần tử lấy đại cục làm trọng. Ấn tượng của hắn đối với Sở Vân lại bay lên thêm vài phần. Sở Vân có tài làm người tiên phong. Là nhân tài không thể không trọng dụng Có thể từ từ bồi dưỡng Mông nguyên quốc chủ vút dâu Trong mắt xoay chuyển Bỗng nhiên vẫy tay Chuyển được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 173 Sở vân chậm chạp không bắn Hạ cận vệ lập tức đi tới Mông nguyên quốc chủ thì thầm vài câu với người này Người cận vệ lập tức gật đầu Chậm rãi rời khỏi đài cao còn cách trận khảo hạch thứ hai nửa canh giờ, đây là cơ hội do Thiên Ca thư viện đặc biệt bố trí để thư sinh có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Bỗng nhiên có một vị cận vệ tới tìm Sở Vân, thì thầm nói chuyện một hồi, Mông Nguyên quốc chủ muốn gặp ta. Sở Vân ngây cả người, đây là chuyện tốt. Nhanh khuyết đi tới. Tuy rằng bình thường việc gặp gỡ nói chuyện đều tiến hành sau khi đại xạ lễ kết thúc, Nhưng đối với những thư sinh có biểu hiện xuất sắc trong đại xã lễ, các nhân vật lớn rất sợ bị người khác giành nên tới mời chào trước, nên tranh thủ tiến hành hội đàm trước tiên. Thì ra là thế. Tuy rằng không có ý xuất sĩ trong đầu, nhưng một mình gặp Mông Nguyên quốc chủ, lãnh hội một chút phong thái kiệt xuất của vị vua có tài trí mưu lược cũng tốt. Sở Vân cười cười, đi theo người cận vệ. Đám thư sinh may mắn nhìn thấy cảnh tượng này đều chấn động. Thấy chưa Đó là cận vệ của Mông Nguyên quốc. Mông Nguyên quốc chủ mời chào Sở Vân chứ. Ông trời ơi, Sở Vân mới là tân sinh năm 1. Tân sinh thì đã sao? Tân sinh cũng có thể xuất sĩ, chỉ cần hai bên nguyện ý là được. Thư viện cũng không phải nhà giam. Tin tức được truyền tới tai đám người Hoa Anh, sắc mặt bọn họ lập tức trầm xuống, vốn đã cảm thấy nhục nhã, hiện giờ lại càng xanh mét. Tên tiểu tử Sở Vân kia không ngờ được mời chào trước. Bình thường việc mời chào trước được tiến hành sau trận khảo hạch thứ 2, mời chào ngay sau trận khảo hạch lần đầu tiên cũng mới chỉ có Mông Nguyên Quốc chủ. Đến tột cùng, Sở Vân được coi trọng ở điểm nào? Thật sự là không hiểu nổi. Theo ta thấy, ánh mắt của Mông Nguyên Quốc chủ cũng không được tốt lắm. Đám người Mã Hữu Tài, Vệ Khiếp than thở, vẻ mặt đầy căm giận. Hoa Anh và chữ Y y trầm mặc không nói trong lòng như là đánh đổ năm bình giấm, vừa hâm mộ, lại vừa ghen tị, lại vừa căm phẫn. Rất nhanh, Sở Vân đã trở lại. "Thiếu chủ, thế nào?" Nhan Khuyết lập tức vây lấy. "Mông Nguyên quốc chủ thật sự là hùng nhân, khí thế bức người." Sở Vân cảm khái một câu, "Ai nha, ta không phải hỏi ngươi cái này." Nhan Khuyết sốt ruột, cơ hồ muốn giậm chân. Hắn là thư sinh xuất thân bình dân, Đối với cơ hội như vậy, trong lòng đã khát khao suốt 3 năm, lúc này tâm tình kích động như thế, có thể lý giải được. Sở Vân cười cười, hắn hứa cho ta chức vị Thiên phu trưởng, muốn ta gia nhập Mông Nguyên quốc. Chẳng qua ta đã khéo léo cự tuyệt. Thiên phu trưởng, Nhan Khuyết ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn Sở Vân, "Thiếu chủ cự tuyệt? Ừ, chí không ở đây." Sở Vân sờ sờ cái mũi nói, "Thiên phu trưởng, Đám thư sinh xung quanh đều dựng tai nghe ngóng, nghe được tin tức này, đều kìm lòng không được phát ra một tiếng than kinh ngạc. Từ Thiên Phu trưởng, thật sự có thể nói là một ngày lên trời. Nghe nói chưa, Sở Vân cự tuyệt lời mời của Mông Nguyên quốc chủ, ngay cả chức vị Thiên Phu trưởng cũng không muốn. Tin tức này như có cánh, rất nhanh truyền khắp đám thư sinh, có không ít người kinh ngạc, cũng không ít người thở dài. Thiên phu trưởng ở mông nguyên quốc. Chữ y y nghe được tin tức này, ngầm thở dài một hơi. Ai cũng biết sở vân thiếu niên anh hùng, tiền đồ sáng lạng. Nhưng được mông nguyên quốc chủ là nhân vật lớn như vậy, công khai xem trọng, thừa nhận thiên phú của hắn. Trong lúc đó, hai người này lại ở cảnh giới bất đồng. Sắc mặt mọi người đều trắng bệt. Có vài thư sinh năm cuối tương đối hối hận. Sao lúc trước không kiên định quyết tâm, ở lại đội ngũ của Sở Vân. Trận khảo hạch thứ 2 không thể thua. Khuôn mặt anh tuấn của Hoa Anh rất lạnh lùng, giọng điệu như băng, "nên lợi dụng quân cờ mai phục kia." Sắc mặt mọi người ngẩn ra, có người buồn bực hỏi, "Quân cờ gì?" Nội gian trong đội ngũ Sở Vân, Vệ Khiếp thản nhiên cười nói, "Không ngờ còn có thủ đoạn mai phục." Người không biết Đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Hoa Anh, chỉ cần đạt được mục đích, dùng chút thủ đoạn có sao đâu? Hoa Anh mỉm cười nói, có người đưa ra nghi vấn, nhưng vì sao nội gian này không báo cho chúng ta biết mưu kế nhằm chặn lại Sở Vân đây? Chữ ý ý cười nhạt một tiếng, vì sao phải nói mưu kế chặn lại Sở Vân? Có thể tự mình thực thi, muốn gạt đối thủ trước hết phải lừa dối người trong nhà, thì ra là thế. Có người không khỏi gạt mồ hôi trên trán, đến giờ bọn họ mới phát hiện, biểu hiện của ngầm tranh đấu lại kịch liệt đến vậy. "Thực xin lỗi, hội trưởng, ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng." Một vị thư sinh đứng ở trước mặt Sở Vân, cúi đầu rất thấp. "Không có vấn đề gì, trận thứ 3 mới là mấu chốt. Cố gắng lên." Sở Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chờ sau khi vị thư sinh này rời đi, Nhan Khuyết đi tới Vẻ mặt vô cùng xấu hổ, thiếu chủ, là sai lầm của ta. Mời nội gian vào trong đội." Sở Vân gật đầu, trong lòng hắn cũng biết rõ ràng, dù khẩn trương thế nào, cũng không thể phạm sai lầm đến mức đó. Có thể tính có 8 phần là nội gian. Không cần ấy nấy, Hoa Anh rất giỏi quỷ kế, đùa bỡn lòng người, về sau đề phòng hơn một chút là được." Bỗng nhiên Sở Vân khẽ cười ra tiếng Không hổ là Hoa anh, thật lắm thủ đoạn. Nội gian sẽ làm yếu đi lực lượng của chúng ta. Đáng giận, tự nhiên dùng quỷ kế đê tiện như vậy. Đôn Hoàng công chúa rất tức giận. Có thể tạo thành thành tích, đạt thành mục đích, mặc kệ là âm mưu dương mưu, đều là kế sách tốt. Sở Vân nhìn rất thoáng. Kiếp trước hắn đã có trải nghiệm vô cùng phong phú, nhìn thấy những âm hiểm như vậy, tâm tình lại cảm thấy vững vàng hơn. Hoa Anh đùa bỡn tâm kế, thực sự rất thủ đoạn. Sở Vân đã tự mình nói chuyện với những người gia nhập đội ngũ, lúc ấy hắn cũng không phát hiện chút sơ hở nào. Đương nhiên, Sở Vân rất tin tưởng vào cảm nhận của mình, chỉ có một lời giải thích duy nhất chính là nội gian này là sau khi hắn gia nhập vào mới bị Hoa Anh xúi dục. Đối với điểm ấy, Sở Vân cũng không có biện pháp. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Uống hồ, tuy hắn là hội trưởng, nhưng địa vị ngang hàng với các thư sinh khác. Lòng người luôn thay đổi, nếu hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay, sẽ không còn là người mà là thần. Trận khảo hạch thứ 2, đúng là đội Hoa Anh Tám dẫn đầu, đội Ngũ của Sở Vân chiếm vị trí thứ 2. Cứ như vậy, tổng hợp lại thành tích trong hai lần, hai đội trở thành những đội tham gia trận khảo hạch thứ 3. Lần lượt lá hoa anh cầm đầu đội của hắn Sau đó sở vân dẫn dắt đội của mình Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 174 Nội gian Quần đảo đến công lúc này đang giữa trưa Rất nhiều thư sinh đều rất đói Bụng lép kẹp Thầm kêu ủng ục Rửa theo lễ thường Đại xã lễ tạm thời dừng lại Tạm nghỉ 2 canh giờ Trong nhà an toàn là người Nhân số đông gấp đôi so với trước kia, trong đó đại bộ phận đều là thư sinh năm cuối, muốn dành thời gian còn lại tiêu nốt số học phần cuối cùng trong ngọc bội thân phận. Nghe chưa vậy, Hoa Anh cũng được mông nguyên quốc chủ mời chào rồi, chỉ có điều hắn cũng cự tuyệt có người vừa ăn cơm vừa nói, tiễn thuật đại thành của Hoa Anh, đạo pháp Hoa Điền Thác, thoảng cái liền giải quyết 10 con loa toàn manh xà, thật sự rất kinh diễm. Được mời chào trước cũng không có gì là khó hiểu. Ha ha, lần này Hàn Quốc chủ Mông Nguyên quốc rất buồn bực, liên tục mời chào trước hai lần đều bị từ chối. Có người đàm luận về tiễn thuật của Hoa Anh, nhiều người khác thì chờ mong thứ khảo hạch ba trận. Các ngươi đoán xem, cuối cùng đội ngũ nào sẽ thắng? Hàn là đội của Hoa Anh. Dù sao uy lực tiễn thuật đại thành cũng thật sự rất đáng sợ. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Rất nhiều người vẫn xem trọng hoa anh Đại thành tiễn thuật để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với bọn hắn Dù sao thực lực của đội sở vân vẫn kém hơn một bậc Đại xã lễ lần trước nữa Khảo hạch yêu thú cuối cùng là bạch cốt đại trương ngư Lần gần đây nhất là san hô cự nhân Lần này không biết là cái gì Theo tin tức tin cậy Hình như là yêu thú loại rắn Tóm lại nói chuyện gì cũng nói Cho tới bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Nhà ăn chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Sở Vân và Kim Big Hàm, nhan khuyết đều ngồi đầu ăn cơm, hai tai dựng lên nghe ngóng tin tức. Hắn nghe đến đó, chợt ngừng ăn cơm, "Yêu xà." Bình thường mà nói điệu lựa chọn yêu thú lực phòng ngự và sự khôi phục sức khỏe vô cùng xuất chúng, là vụ xà sao? Một lát sau, hắn bỗng nhiên nghe được tin tức trọng đại nhất. Mới nãy có xem tin tức trên Lưu Ngôn Phong ngữ đằng không? Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì chứ? Có thể quan trọng bằng đại xá lễ không? Hừ, so với chuyện này, một lễ tinh thánh đại xá thì đã tính là gì? Thiết gia, Vệ gia, Mã gia, Trầm gia, chữ gia, hơn 10 hải đảo có thế lực mạnh đột nhiên tuyên bố liên kết liên minh, muốn cùng nhau đối phó thư gia đảo. Hừ. Sở Vân kinh ngạc, lập tức quay đầu, nhìn về phía đó đúng lúc, hắn nhìn thấy Bạch Mi Đan sư sắc mặt trầm trọng đi về hướng mình. "Sở Vân, ngươi theo ta một chuyến." Bạch Mi Đan sư mở miệng nói. Nhất thời, ánh mắt Sở Vân cứng lại, trong lòng không tự chủ được cảm nhận một dự cảm xấu. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tinh lịch 5753, Đoàn Hải tạc Bạch Bái làm hại hơn 10 hải đảo, Tắc Phong cần dự, không chuyện ác nào không làm cuối cùng bị thiếu chủ Thiết gia dẫn hải quân đánh tan. Theo trong miệng Bạch Bái lại biết được, có người âm thầm trợ giúp đám hải tặc của Bạch Bái tiến hành hoạt động cướp bóc. Kẻ chân chính đứng phía sau màn lại là thư gia đảo chủ Thư Thiên Hào, từng là chư tinh mãnh hổ. Lúc này, phu nhân của Thư Thiên Hào vì nghĩa diệt thân, trốn khỏi thư gia đảo, trước mặt mọi người tố giác tội ác của Thư Thiên Hào, còn tự xưng chịu nhục nhiều năm. Góp nhặt chứng cớ của thư Thiên Hào, nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Các thế lực của Thiết gia, Vệ gia, Mã gia, Hoa gia vân vân đều đưa ra hoán giận mãnh liệt, yêu cầu tiến hành trừng trị nghiêm đối với thư gia đạo. Một ngày sau, hơn 10 thế lực quyền quý tạo thành liên minh, tuyên bố dùng quân đội tiến hành trừng trị đối với thư gia đạo cho tới khi thư Thiên Hào công khai tiến hành bồi thường và giải thích. Tin tức truyền ra, chư tinh quần đảo chấn động. Hừ, chẳng qua là không chấp nhận được khi thấy thư gia đảo quật khởi. Sở Vân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra vẻ căm phẫn mãnh liệt. Hắn thật không ngờ chữ gia lại giở trò như vậy. Xem ra, chắc chắn Bạch Bái là người của chữ gia. Xét theo điều này, lần trước khi nghĩa phụ thư Thiên Hào gặp nạn, hẳn là có bàn tay của chữ gia phía sau. Chữ gia Sở Vân ta thề không đội trời chung với các ngươi." Sở Vân phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, sắc mặt rất quyết tâm. "Chuyện sắc hiệp Sở Vân, không cần kích động như vậy." Bạch Mi Đan sư trầm giọng nói. "Sở Dĩ ta tìm ngươi tới nói chuyện, chính là sợ ngươi quá kích động." Thành thật mà nói, ngươi là đệ tử tốt nhất mà ta từng gặp. Ta thật sự không đành lòng nhìn ngươi rơi xuống như ngôi sao băng. "Chẳng lẽ Đan sư khuyên ta phải làm dùa đen rút đầu. Khi thư gia đảo bị vây công, co đầu rút cổ ở trong thư viện không thò đầu ra sao?" Sở Vân rất kích động, hạ giọng quát. "Sở Vân." Bạch Mi Đan sư thấp giọng quát, vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới nay, tỉnh táo lại, người không phải sống vì hiện tại mà sống vì tương lai, hãy phóng dài tầm mắt hơn. Thực lực của liên quân mạnh hơn thư gia đảo gấp bội. Ngươi ra ngoài chịu chết chỉ khiến cho kẻ địch vui mừng." Sở Vân cắn răng, trong mắt đã đỏ đậm lại, hai nắm đấm nắm chặt, thân hình nhẹ nhẹ run rẩy. Bạch Mi Đan sư tiếp tục nói, "Nghĩa phụ của ngươi cũng đã đặc biệt viết thư gửi tới đây, Thỉnh thư viện giữ ngươi lại. Đây là thư của nghĩa phụ ngươi, ngươi tự xem đi." Sở Vân cầm lá thư, đọc nhanh như gió, "Đây thật sự là nét bút của thư Thiên Hào." Trong thư nói Sở Vân ở lại thư viện, càng cho biết trước đó không lâu, hắn cũng đã trục xuất Du Nha đại sư ra khỏi đảo. Hắn ta sẽ tự mình dẫn đầu hạm đội vừa mới thành lập nghênh đón kẻ địch. Đây là chư tinh mãnh hổ ngày xưa, cho dù thực lực không bằng, vẫn không cúi đầu trước bất kỳ ai. Sở Vân trầm mặc, hai tay nắm chặt lá thư, thân mình run rẩy một cách kịch liệt. Hai năm, với tư chất của ngươi, 2 năm sau sẽ đạt tới một cảnh giới khác. Đến lúc đó, việc giành lại thư gia đảo cũng không phải là một chuyện không có khả năng. Bạch Mi Đan sư tận tình khuyên bảo, Sở Vân vẫn là trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy tính điều gì. Bạch Mi Đan sư nhìn Sở Vân, khẽ thở dài. Hắn cũng hiểu được tâm tình của Sở Vân lúc này, tất nhiên là vô cùng khổ sở. Nhưng có thể làm thế nào được chứ? Trong Minh Quân, chỉ có thế lực của Thiết Gia Đảo cũng đủ trấn áp thư Gia Đảo. Có người dự đoán, tương lai, thư Gia Đảo rất có thể sẽ trở thành bá chủ biển cả trong chư tinh quần đảo, mà Thiết Gia là bá chủ biển cả hiện tại. Bọn họ sẽ không khoanh tay ngồi nhìn thư Gia Đảo ngày càng lớn mạnh, để thư Gia Đảo uy hiếp đến địa vị và ích lợi của mình. Truyện được phát tại trang web truyentaudiomoi.com Chương 175, Sở Vân động sát khí, Thâm Hải Cửu Đầu Sa, thượng, cái gì là bạch bái, cái gì chứng cớ, người sáng suốt vừa nhìn đều biết, đây là vu oan giá họa, đây chỉ là một cái cớ. Chẳng quá, có giả dối hơn nữa, cũng sẽ có thế lực nguyện ý tin tưởng. Những thế lực này liên kết với nhau, chính là muốn ngăn chặn sự lớn mạnh của thư gia đạo. Trong một năm nay, đầu tiên là mối biển, sau đó bảo thuyền chiến hạm. Thư Gia đảo thật sự phát triển quá nhanh, đã xúc phạm tới nhiều điểm mấu chốt của nhiều thế lực. Hành động liên kết ngăn chặn này chẳng qua là đến sớm hay muộn, chỉ là dưới sự trợ giúp của chữ Gia đảo, đã rực dẫn động sớm hơn. Hiện tại không còn sớm nữa. Trận khảo hạch thứ 3 sắp bắt đầu. Sở Vân, biểu hiện của ngươi rất tốt cũng phải suy nghĩ kỹ hơn một chút. Ta tin tưởng ngươi sẽ có lựa chọn sáng suốt." Bạch Mi Đan sư vỗ vỗ vào bả vai Sở Vân, lời nói đầu sâu sắc. Sở Vân cũng không biết mình quay về nhà ăn như thế nào, mặc dù hắn là người trầm ổn, lúc này trong đầu hắn đầy hỗn loạn. Hơn 10 thành đảo cùng liên minh chỉ để đối phó với thư gia đảo. Thực lực hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối với thư gia đảo mà nói, Quả thực là tai ương ngập đầu. Thật không ngờ, đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được mọi người trong nhà. Sở Vân cười đầy chua xót, hắn vào sinh ra tử, cố gắng nhiều lần, không thể tưởng được kết quả cuối cùng lại như vậy. Thủ đoạn của chữ gia có thể làm lớn như vậy cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Lúc trước, khi Bạch Bái hiến kế tự mình chịu chết, ngay cả tánh mạng cũng không giữ, quả nhiên là tự tìm cái chết. Không người nào có thể bì kịp với hắn. Âm mưu này rất tàn nhẫn, thật sự không cam lòng, đi tới bước này vẫn không chịu buông tha cho ta sao? Tức giận cũng có thể làm được gì? Đan sư nói rất có đạo lý, lúc này muốn chống lại, quả thật là hy vọng quá xa vời. Rất không cam tâm a. Sở Vân Âm thầm nắm chặt hai tay, răng cũng cắn chặt lại, nhan khuyết đi tới, trên mặt vô cùng buồn bã. Tin tức Minh Quân tiến đánh thư gia đảo đã truyền khắp Thiên Ca thư viện, Kim Bích Hàm muốn nói điều gì đó để an ủi, chẳng qua lại phát hiện tại lúc này, nói gì cũng không hợp. Hội trưởng, trong lòng các đội viên đều bất an, nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân nhìn tất cả bọn họ, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát: "Phải phấn chấn lên. Các ngươi như thế này, có thể đi tranh đoạt vị trí đứng đầu sao? Mặc kệ như thế nào, cố gắng tiến hành trận khảo hạch thứ 3. Hiểu chưa? Hiểu được. Các đội viên cùng lớn tiếng hô, khí khí dung lên, lại trở lại bãi bán bia, không khí cũng không còn giống với lúc trước. Ngoài hai đội còn sót lại, đám thư sinh đều đứng ở quanh bãi bán bia, khe khẽ nói chuyện, nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng chỉ về phía sở văn. Đã nghe chưa? 14 thế lực thành đảo hợp thành minh quân, đang tiến đánh thư gia đạo. Lần này làm không tốt, thư gia Đào sẽ giật vong. Ở đài cao trên bãi bán bia, rất nhiều nhân vật lớn cũng sớm biết được tin tức này, đang trao đổi với nhau. Người nhà của mình sắp lâm nguy, sự dày vò và đau đớn này sẽ khiến Sở Vân ngươi có biểu hiện thế nào? Giang Hán Quốc chủ cảm thấy rất thú vị, trong mắt lóe ra ánh sáng, rất mong chờ đối với biểu hiện tiếp theo của Sở Vân. Thư gia Đào Lâm vào bước đường cùng, Mông Nguyên Quốc chủ sờ sờ vào chòm râu quay nón của mình, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đây chính là thời cơ tốt nhất để thu phục Sở Vân. Tuy rằng hắn bị Sở Vân cự tuyệt một lần, nhưng không chút Phật lòng, cũng không chút tức giận, ngược lại càng thêm coi trọng Sở Vân. Lúc này, bốn người Hoa Anh, Trữ Y y, Mã Hữu Tài, Vệ Khiếp dắt tay nhau đi về phía Sở Vân. Sở Vân thì ra bạch báí chính là tay sai của thư gia đảo người, thật sự làm người ta chấn động. Chữ ý ý cười đẹp đến mức không sao tà siết. Giờ phút này, tâm tình của nàng sung sướng không từ nào tả nổi. Mã Hữu Tài cũng cười, dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Sở Vân, giọng điệu tràn ngập trào phúng nói: "Thiếu đảo chủ thư gia đảo, chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Rất nhanh sẽ không còn đúng nữa rồi." Sau khi thư gia đảo bị giết, ngươi cũng chính là một kẻ bình dân thôi. Khó trách hội trưởng này lại luôn quan hệ với thư sinh bình dân. Thì ra ngươi quả thật đã dự kiến trước. Sớm biết có ngày hôm nay, Hà Tất làm trước kia. Hiện tại, có lẽ ngươi cầu xin chúng ta tha thứ, cố gắng làm chúng ta vui vẻ, sau khi chúng ta trở về sẽ nói với gia tộc mình, nói không chừng bọn họ có thể rút quân. Ha ah ah ha ah ah. ha. Vẻ khiếp cuồng ngạo cười, tràn ngập ý tứ muốn trả thù. Hắn cực kỳ hận Sở Vân, hiện giờ thấy Sở Vân thảm hại hơn so với chính mình, ngay cả thế lực sau lưng cũng sắp bị tiêu diệt. Quả thực cả người cảm thấy sảng khoái tới cực điểm, sự sảng khoái từ trong tâm khảm đi ra. Với tài năng của ngươi, thật sự là đáng tiếc, đã không có thư gia đảo chống đỡ ở sau lưng, một mình phấn đấu. Hoa anh lắc đầu, tỏ vẻ rất cảm khái. Có lẽ ngươi có thể đi tìm Mông Nguyên quốc chủ, đáp ứng lời mời của hắn. Chẳng qua chư tinh quần đảo này, rốt cuộc không phải nơi ngươi có thể tung hoành, một đám dê tiện tiểu nhân. Khốn kiếp. Nhan huyết tức giận đến mắng to. Lúc bình thường, sao không thấy các ngươi kiêu ngạo như thế? Không có can đảm, cũng chỉ có lúc này mới có thể ra vẻ. Sắc mặt Mã Hữu Tài trầm xuống, Vệ Khiếp cũng không thể cười to, Nhan Khuất, ngươi chỉ một kẻ bình dân, cũng dám lớn lối trước mặt ta sao? Ngươi có tin hay không, khi ta về đến gia tộc, sẽ tự mình lãnh binh, dùng máu rửa sạch thôn đảo nơi ngươi sinh ra." Giọng điệu Mã Hữu Tài rất hung ác. Vệ Khiếp cũng hung hăng trừng mắt nhìn Nhan Khuất, "Ngươi tính ôm chân thư ra sao?" chủ nhân nhà ngươi còn phải thất thế, một chó săn như ngươi ở trong này sủa cái gì? Các ngươi, nhan khuyết tức xủi bọt mép, lúc này đã nghĩ muốn xông lên, không ngờ lại bị Sở Vân đưa tay ngăn lại. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi cút nhanh. Mặt Sở Vân không chút thay đổi, hờ hững lãnh đạm nhìn bốn người, chữ ý ý không ngừng cười lạnh, vẻ khiếp giận tím mặt. Sở Vân, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi tính làm gì? Hắn lớn tiếng kêu gào, bỗng nhiên thấy con ngươi của Sở Vân giọng nói nhất thời kìm lại, giống như là bỗng nhiên tắc ở trong họng. Đôi mắt của Sở Vân tối như đêm đen, sâu thẳm như nước hồ, không thấy đáy. Hắn cũng không mở miệng, chỉ đứng ở tại chỗ, coi thường bốn người. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176: Sở Vân động sát khí, Thâm Hải cửu đầu xà. Hạ, nhưng bốn người lại cảm thấy sát ý rất lớn, chật chẽ bao vây quanh bọn họ, một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, nhất thời ba phủ chủ bọn họ toàn bộ thể xác và tinh thần. Trong nháy mắt, sắc mặt tất cả bốn người đều thay đổi. Con ngươi nheo lại đầy châm chọc, hàn ý thấu xương, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây là sát ý Sở Vân đã luyện được sau khi trải qua vô số lần sinh tử trong kiếp trước. Giờ phút này Hắn chân chính khởi động sát khí của mình, nếu chém chết bốn người này, sẽ đạt kích thế nào đối với Minh Quân, nếu không chém chết, chỉ cần làm tù binh. Sở Vân nhìn về phía bốn người, trong đôi mắt lóe ra hàn khí lạnh như băng. Bốn người như rơi xuống hố sâu, cũng không còn dám nói chuyện. Rõ ràng, trực giác nói cho bọn họ biết, nếu tiếp tục khiêu khích hắn, chỉ sợ thật sự khó giữ được cái đầu trên cổ mình cho dù cả trăm ngàn con mắt đang nhìn vào, cho dù nơi này là thiên ca thư viện